Lão già thoáng hơi ngờ ngờ Hai tay vẫn giữ chật thanh kiếm Nhưng khách quan tên họ là chi Lý Tầng Hoan mỉm cười Lý Tên họ Lý Lão mở miệng cười Xé ra là Lý Thám Hoa Ai chả Lão đã đợi Lý Thám Hoa cả buổi rồi Lý Tầng Hoan cao mặt Đợi tôi ư Lão chủ quán gật đầu Vừa rồi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 Có lẽ tiểu phi sợ hắn dùng lời lẽ hăm dọa, dụ dỗ lão chủ quán nên mới làm như thế, chứ không phải là sợ hắn ta. Vì bên cạnh hắn có lão chủ quán trông giữ. Lý Tầm Hoan càng cảm thấy gã thiếu niên rất tinh tế, chứ không một chút chi hời hợt. Nhưng có một điều lạ, tiểu phi không định tên này cho xong chuyện. Tầm Hoan dùng mũi dao nhỏ vít lấy nùi rỉ trong họng của hắn, nhưng hắn run lên hoảng sợ. Hắn đành mở miệng cầu xin tha chết.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 ốn là bạn thân thiết. Khi chúng tôi đi qua Trưng Sa Khả thì gặp hắn trong một quán rượu. Say khi xay túy lý, hắn đem kiếm tí giáp ra khoe. Lý Tầm Hoan ngất lời. Thế là các người phỏng tài trệ không đẹp ấy, không muốn nói giả. 你走去我是往你車站每趟終站心痛往還去心心 Woo! <laughs>